Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc chuyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi đến chúng ta chuyện ngắn có cha của cây bút trẻ Đỗ Tiến Thụy. Mời các bạn cùng nghe. trên giường mấy tháng nay toàn thân ông bất động duy cặp mắt lờ đờ chậm chậm quét đi quét lại những khuôn mặt tới gần tuổi ngót 70 con trai con gái dâu rể đủ đầy chưa đại thọ nhưng chết cũng đẹp rồi bà nhất đã nhờ các vãi chùa tụng hết kinh kim cương bát nhã chiếc quan tài đỏ hét đặt cạnh giường ván thiên kinh lên cửa cánh cửa thuyền rồng đang rộng mở chỉ cho ông chui vào là thông dòng xuôi dòng Tây Trúc. Nhưng mà ông chưa đi đấy, làm gì được ông nào. Các thầy cũng mấy fan bấm quà tính giờ tịch cho ông đều sai bét nhè. Thôi chết rồi, có thế mà không nghĩ ra. Bà nhát đâu, xem còn đứa nào thì gọi hết chúng về đây. Nghĩa tử là nghĩa tận lẩm lên chép trách làm gì. Bà nhắt hu hu khóc. Tiếng khóc ẩn chứa một nỗi hờn ghẹn. Phải nói ông nhắt là một người đàn ông lẫy lừng, ông nguyên làm y tá làng Bùi, đêm đêm chiếc xe đạp không đèn không chuông đi rất thầm lặng làng trên xóm dưới. Có người nói ông nổi tiếng là bởi cái sự liều Phương châm táo bảo của ông là đau đau tiêm đấy. Đau mắt, ông tiêm thẳng vào mi, ho xuyễn kéo dài, ông dùng chiếc kim dài nửa găng tay phập ngay vào phổi, đau bụng thì tiêm vào rốn, vân vân và vân vân. Nhưng lại có người nói chả phải vậy, ông nhắc nổi tiếng là nhờ thủ đoạn. Những năm thập niên tám mươi ấy dân tỉnh nheo nhóc, các con bệnh đa phần là ôm đói. Thoát của ông chỉ mấy lọ penicillin, streptomycin, một vốc thuốc vitamin các loại, giam liều thuốc sổ run. Nhưng thuốc không nặng bằng thang. Cái thang mới giữ vai trò quyết định. Sau khi cho thuốc, bao giờ ông cũng phán một câu đại loại: "Phải bồi dưỡng thêm một cân thịt nạc, một con gà hầm đấy." Cái thời buổi con người phải đếm lùi từng hôm trông mau tới ngày rỗ Tết để có tí chất nhờn bôi mép thì lời phán của ông giống như cơn trời mưa móc làm mát ruột, mát gan con bệnh. Nhưng nếu chỉ có thế thì chân dung ông nháp chưa đủ nét. Ông có tác phong hành nghề độc đáo hào hoa. Túi thuốc của ông luôn có một chai rượu nếp. Khi cần tiêm, ông rót ra một cốc quẹt diêm, tựa rượu mạnh múa lượn chập chờn xanh lét. Loáng một tí là cái hộp nhôm đựng xơ ren và kim tiêm đã sôi xèo xèo không tắt lửa, tiêm thuốc cho bệnh nhân xong thì làm tấp rượu đang còn nóng dãy, một công đôi việc. Tiêm xong vài nhà là hơi thở ông nhắt đã nồng ngậy cái vị phong tình. Cái sự nồng ngậy ấy làm siêu độ những tiết hạnh. Người đầu tiên đến nhận cha là anh Hạo, còn được gọi là Hạo Sẹo vì cái mép còn nguyên vết sẹo, ông bố hờ lấy dao rạch trong một lần ăn vụng cơm của đứa em khác cha cùng mẹ. Anh ta đến thẳng chỗ ông nhất nằm, chỉ tay vào mặt ông quát lớn: "Ông chờ gì mà chờ? Thông tằng tiểu với mẹ tôi mà không chấp nhận để lão dụng hành hạ mẹ con tôi mấy chục năm nay." Mọi người thấy anh hạo hùng hổ thì khẽ khàng khuyên: "Thôi anh ạ, chuyện cũ bỏ qua đi. Hay để cho ông ấy vui lòng nhắm mắt." Nghe lời anh Hạo ngồi uống nước han chờ, cứ như thể ông nhắt sẽ ra đi ngay lúc đó. Người thứ hai tìm đến nhận cha là anh Xin. Anh mang cái tên Xin bởi ngày bà Sửu mẹ anh mang bầu, bà nhắt chưa kịp đính ghen thì bà Sửu đã trầu cao đến nhà cúi mặt vân vê cái áo đã cao xách lên, em Xin chị. Em chỉ xin đứa con nuôi cho đỡ quạnh về già, chứ không dám tự hào tình nãi đâu. Đàn bà thì thường cay nghiệt khi ghen nhưng cũng dễ mủi lòng khi đối thủ đã bó hối quy hàng. Nghe nói khi bà Sửu Sinh bà nhắt còn dấu chồng mang trứng gà đến cho bà Sửu tầm bổ nữa. Anh xin rón rén đến trỏng ông nhắt sẽ sà ngồi xuống, cầm bàn tay xô xi của ông bóp bóp. Tình phụ tử chào dâng, mắt anh chớp lia lịa. Vậy là hai đứa con rơi đã đến nhận cha. Thế mà ông Nhất vẫn bền gan đợi. Cái điệu này là vẫn còn sót đứa nào nữa đây? Bà Nhất bằng trực giác đàn bà chột dạ ngay, thôi chết rồi. Trong đầu bà Nhất vụt nhớ hình bóng một con bé mang tên Bụng chật chỡn. Mẹ Bụng chết ngay khi vừa sinh xong Bụng, khi ông bà ngoại Băng Hà Bụng vừa 7 tuổi. Bụng được tha hết nhà này sang nhà khác làm nghề bế trẻ con. Có người nói Bùng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, nhưng cũng có người nói Bùng ngu đần bởi những chấn đòn vô cớ. Lũ trẻ làng Bùi tẩy chay đứa con hoang không cho Bùng chơi cùng. Mặc kệ bộ não đã dừng lại ở tuổi bé con, cái cơ thể sinh học của Bùng cứ hàng ngày phát triển lên. Người làng Bùi thấy Bùng bắt đầu làm dáng, cái dáng nghiêng lệch một bên bởi Bùng đã bế không biết bao nhiêu đứa trẻ, từ khi Bùng cũng là một đứa trẻ ở siêu vẻ. Hàm răng bùng trả ai quan tâm, chỉ bày nên cứ để răng xương chèn răng sữa, thành ra một hàm răng khổng kỉnh đầy tung cặp môi lên. Nhờ thế lại hoát tươi, bùng lấy lá đuối đánh trắng bộ răng kia, bùng không đòi tiền công bế em nữa mà đòi bằng quần áo. Cô Toan lôi từ đáy giương chiếc váy hoa từ hồi ra chơi với chồng ngoài Hà Nội đem cho bùng. Bùng sướng run lên, bế con cho cô Toan chèo chéo cả ngày không biết mệt. Tối nào bủng cũng ra sân kho hóng gió, mái tóc rối bù được bủng vuốt mãi, vuốt mãi cho nhanh dài. Người ngậm bủng nồng nặc mùi xà phòng chẳng ra thơm mà không ra khét, nó cứ ngầy ngật gây gây. Nhìn bủng đi dép nhựa gót cao giống y chú ếch đi hài quả ớt. Chiếc váy hoa rộng thùng nhầu nhãu quet lệch phía trên đường làng nom vừa tức mắt lại vừa buồn cười. Bụng diễn dẻo qua lại trước mặt đám con trai hoi của làng Bùi như một con bù nhìn rượm dưa đong đưa theo gió. Rồi chúng được thể buông lời chọc ghẹo. Cái gì đến thì đã đến. Cô toàn cuống cuồng lên, "Rồi ơi là rồi. Người chả ra người, ngượm không ra ngượm, thế mà còn vác bụng thế này thì sống làm sao đây?" "Thằng nào hả? Mày nói ngay đi, thằng nào? Để tao bắt nó phải chịu trách nhiệm chứ." Bụng ngước mắt lên trời cười tươi. Nào bụng có biết thằng nào chứ? Cái đêm bụng ngủ ở sân kho, trăng thanh gió mát, bụng thấy người yêu bụng về nằm kề bên cạnh bảo anh yêu em lắm. Thế là bụng mắt nhắm mắt mở choàng đấy ngay, yêu nhau nhanh quá. Bụng chưa kịp tỉnh ngủ thì người yêu bụng đã vùng dậy. Bụng dụi mắt nhìn chỉ thấy một thằng mặc quần đùi lẩn nhanh vào xóm. Lúc ấy bùng nghĩ chắc là mình lại nằm mơ như mọi hôm thôi. Thế nên mặc cho cô Toan gầm thét, bùng cũng chỉ cười trừ, miệng lúng búng mấy câu vô nghĩa, "Quần đùi, quần đùi mà." Cô Toan ngẫm ngẩm làm cuộc điều tra. Đối tượng nghi vấn số 1 là ông Nhát. Bà Nhát đã mấy phen mát mẻ dõi ý chồng nhưng lại hơi chần chợn bởi thái độ ông lạ lắm. Ông vò xé chân tay Đầu ngúc ngoắc sang phải sang trái liên hồi, rít rầm trong cổ họng. Rõ là người có nội oan sai không thể thanh minh, không thể giải phóng nó ra nên bấn bách ép nặng trong lòng. Mọi chuyện tưởng không ai còn nhớ, nhưng trong giờ phút rối ren này, bà nhát lại thông minh đột xuất. Bà sâu chuỗi lại những sự kiện trong quá khứ để rồi đi đến một phán đoán cực kỳ logic. Bà tức cười chạy đến bên giường ghé sát tai chồng nói gần từng tiếng. Ông chờ cái con bổng chứ gì? Ông Nhất đột nhiên đụng cửa, dồn hết sức tàn cho một cái gật đầu. Bà Nhất bắt đầu lum loa ác cả tiếng ồn ào đám đông, "Ông ơi là ông ơi, sao ông không nhận con ngay từ khi nó còn ở nhà? Bây giờ biết ở đâu mà tìm chứ?" Nghe tiếng khóc, làng xóm tưởng ông Nhất đã về rồi nên kéo nhau đến nhà đông nghịt. Nghe thùng chuyện mọi người lại bàn tán râm ran. Ra là thế, ra là cái bụng là con của ông Nhất. Thảo nào ngày trước ông hay quát nạt đứa nào trêu bụng. Nghe thế anh Chiến con cả của ông Nhất quát um lên. Này này, các ông các bà đừng có mà nói lung tung nha. Bố tôi không có hạng con như thế đâu. Bố tôi không có hạng con như thế. Câu phủ nhận cũng là câu khẳng định khẳng định rằng bố tôi chỉ có những người con như tôi thôi, trứng rồng phải nở ra rồng chứ, làm sao một người danh giá như bố tôi lại có thể đẽi rơi một giọt máu lạc loài như con cái bổng chứ. Anh Chiến cũng khởi nghiệp y tá sau khi thi trượt trung cấp y, nhưng anh không gặp thời như bố, bởi anh phải cạnh tranh vất vả với mấy anh quân y sĩ phục viên khám bệnh bằng tay nghe, có cả máy đo huyết áp. Thì anh học chuyên tu lên y sĩ Anh cũng sắm tay nghe và máy đo huyết áp, nhưng dân làng Bùi vẫn cứ chê anh tay nghề còn kém lắm. Sự thể này kéo dài là không ổn, bởi làng lại có thêm mấy thằng bác sĩ học chính quy 7-8 năm về khai phòng mạch. Trong khi anh vẫn kiên trì khám chữa bệnh theo lối tra truyền, thì chúng nó mua hẳn kính hiền vi cả máy siêu âm nữa. Tiền nhân cái thời nhốn nháo thị trường này, nó bắt anh phải chạy đua vũ trang đến úa bạc cả tâm cang. Anh dư sức mua mấy cái máy kia, nhưng trước hết anh phải cóp nhóp bạc tiền tiếp tục hàm thụ lên đại học nã. Bây giờ anh có thể tự tin mà rằng anh đã thực sự chuyển biến về chất. Ngôi nhà hai tầng mái chóp có quả bóng thông gió quay tít như một cơ sở điều chế hạt nhân ngay đầu làng của anh, dùng làm phòng mạch treo tấm biển to đùng bác sĩ đa khoa duy chiến. Trong phòng mạch anh treo tấm bằng tốt nghiệp đại học y khoa hệ hàm thụ ngay nơi khám bệnh Anh nói là bức ảnh chụp anh bắt tay bộ trưởng bộ y tế. Cái dân nhà quê đúng là dễ bị lừa. Để có bức ảnh ấy, anh đã phải thuê thằng bạn một chầu thịt chó, nó mới chịu cùng anh mai phục suốt một buổi. Đợi đến khi bộ trưởng vừa bước vào thăm lớp hàm thụ là anh xông đến xin bắt tay để cho thằng kia a lê chớp. Dân làng đồn đại bác sĩ Chiến chắc phải giỏi lắm mới được bộ trưởng bắt tay chứ. Thế là phòng mạch của anh bắt đầu đông khách. Người nông thôn tiêu pha tằn tiện nhưng cực thoáng khi đi chữa bệnh. Bác sĩ bảo sao nghe vậy? Tiền hết bao nhiêu trả vậy? Cấm ai có thể mà cả bao giờ. Anh chiến trả mấy mà giàu sang, giàu tiến lên sang. Anh liền sơn nhà trắng, cưỡi xe Attila màu bạc. Anh khoác bên ngoài tấm thân vâm váp bằng áo trắng đóng thùng, để cho đồng bộ anh sắm thêm đôi kính cận nữa. Nhưng rõ khổ, Tuổi thơ chăn châu cắt cỏ trong gió đồng khoáng đạt trong lành, lớn lên đọc chưa hết trăm cuốn sách thì cặn làm sao được. Mới đeo kính được mấy ngày mắt anh sưng buốt lên, anh đành phải vít trễ nó xuống sống mũi cố để tạo dáng, còn khi nhìn vẫn phải qua đôi mắt sáng loè thể lực 10 trên 12. Soi vào gương, anh tự thấy mình đã ra dáng trí thức lắm rồi đây. Thế nhưng bọn thanh niên làng Bùi vẫn nhếch môi cười khẩy khi nhắc đến tên này. Chúng còn dám đặt cho anh cái xú danh là bác sĩ đổ tệ để đem bôi bác. Xem ra công cuộc làm sang của anh hãy còn gian truân lắm đây. Bởi vậy việc anh không nhận một đứa giờ hơi làm em là điều vô cùng sáng suốt. Nhưng 49 ngày sau khi ông nhắt qua đời thì đột nhiên bùng quay về. Bùng cười từ đầu làng đến cuối xóm mà cười thành tiếng chứ không phải cười bằng răng đâu. Bùng khoe rầm rĩ là có bố rồi. Dù có chết rồi thì vẫn là bố, dân làng chửi yêu, đúng là con bố chết cũng cười. Bụng A vào nhà anh Chiến không thèm để ý vẻ mặt cau có của mọi người, tự nhiên chạy tới bàn thờ giở khăn tang ra đội, châm nhang khấn bố rõ to: "Con vội quá, chả kịp mua gì sất, có bao nhiêu đây cúng bố." Thế là bụng lộn từ trong áo lấy 3 bó tiền đỏ đồng đạc như những cục gạch đặt ịch lên bàn thờ. Xong, vẫn cái khăn trắng trên đầu, Bụng Tinh Tinh chạy khắp xóm vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Bụng ngồi chỗ nào là chỗ ấy hóa đông vui. Hành chuyến cho Bụng để tang bố nhưng không chứa trong nhà, Bụng chá cần. Làng xóm bây giờ quý Bụng lắm, là vì Bụng có bao nhiêu chuyện lạ, mỗi tối Bụng được mời đến ngủ một nhà để kể chuyện phương xa. Cái lần Bụng có thai ấy, cô toàn cương quyết kéo Bụng lên xe đi trạm xá. Mạt cho Bủng một tay giữ chặt cặp váy, tay kia vặn mạnh. Nhưng có thêm vài người giúp sức, cô toàn đã thắng to. Để phong xa cái chuyện kia có thể tái diễn, cô đuổi Bủng đi. Đi đâu bây giờ? Bủng vạ vật mấy ngày trong xóm nhưng chẳng ai nhờ Bủng bế con nữa. Một hôm chị Quy lấy chồng bên Trung Quốc về chơi rủ Bủng, Bủng gật ngay. Chợ người biên giới tấp nập kẻ bán người mua, Bủng chả biết gì cứ ngước mắt lên cười. Thấy ai hỏi gì Bủng cũng cười. Nên khách hàng cho bụng là có duyên lắm lắm đây. Chị Quy thấy thế, hét giá rất cao, năm trăm tệ. Mấy ông già sán vào, xỉa tiền ngay ra. Nhưng bụng lại không đồng ý, bụng chê bọn này già. Bụng đòi phải có tình yêu, phải được tìm hiểu chứ. Chị Quy đành mang bụng về nhà chồng. Em nó cùng làm cùng xóm, cho nó ở đây cho có chị, có em. Chồng của chị Quy gật đầu ngay, từ đó có rất nhiều người đến hỏi mua bụng. Nhưng bủng rất khoát rồi. Bủng có phải là mớ tép mớ tôm đâu mà mua được chứ. Chị Quy bảo em không chịu thì chị biết làm sao đây. Bủng ngạc nhiên, ờ hay kìa. Chị bảo em sang đây lấy chồng chứ có phải đi ở đâu. Nếu đi ở ấy thì em ở làng mình chẳng sướng gấp vạn lần sao. Đến nước ấy thì chị Quy đành chịu nuôi bủng trong nhà. Rồi thì chị Quy sinh ra em bé, tự nhiên bủng có việc làm cũng là cảnh nước nhờ mẹ mẹ nhờ nước nên bùng ở được với vợ chồng chị Quy gần chục năm trời. Cái tin đồn về một con bé dở người khăng khăng không cho bán mình đã loan xa khắp vùng. Để rồi đầu năm nay có một anh nông dân thập thò đến cửa. Chị Quy bảo em tao đấy, nó không cha không mẹ để rất tốt. Mày có ưng thì phải cưới hỏi đàng hoàng. Anh nông dân tên là A Lực bùi ngồi thú nhận anh cũng không cha không mẹ nhà nghèo nên chưa cưới nổi vợ. Nếu bụng không chê thì chồng em đẹp trai lắm nha, cao này, to này, lại trắng nữa. Ngày nào đi làm đồng nó cũng bắt em đi cùng. Nó lái công nông tanh tanh, em ngồi bên nó thích lắm í. Có người hỏi: Thế bụng có nhớ nhà không? Bụng ngẩng người ra trả lời: Em có nhà đâu mà nhớ, chỉ nhớ xóm thôi. A Lực nó sợ em trốn đi, nó bảo đẻ cho nó đứa con thì nó cho về thăm quê. Em bảo không thèm về thăm quê, nó cười tít mắt. Hôm chỉ quy nhận được điện bên nhà đánh sang nói em là con bố em, em sướng quá. Em xin về, A Lực không cho. Em bảo bố tao chết mà mày không cho về sao? Thế là nó bảo ngay, về bây giờ cũng chả kịp đâu đợi 49 ngày về luôn. Mà bên đó ấy cũng giống mình lắm. A Lộc xé khăn cho em này, mua hương cho em này, cho em 200 tệ rồi đưa ra tận biên giới đổi tiền, dặn mang về cúng bố. Lại còn mua vé cho em nữa đấy. Bỗng cứ kể đi kể lại về chồng mình cho mọi người nghe với vẻ tự hào lắm. Mọi người xui. Thôi, ở nhà đừng sang nữa. Sống ở nhà cho có anh có em. Bùng mấm môi lại ra chiều nghĩ ngợi, rồi bùng bất ngờ tuyên bố không đi Trung Quốc nữa. Bùng đã có bố rồi, có anh em rồi, bùng ở nhà thôi. Nhưng rồi một chiều bùng đang ngồi kể chuyện một chị bị mua về làm vợ chung cho hai bố con người Tàu thì thằng Triệu nhà bán quán đầu cầu phóng xe bò tìm bùng kêu ra nghe điện thoại đi nhanh lên. Họ ẹn nửa tiếng sau gọi lại đấy. Bùng quính quáng chân tay như một con siếc rối. Bùng leo lên xe ngồi tơ hơ sau thằng Chiều, như một cái tượng gỗ. Bùng cầm ống nghe mà tay run bắn lên. Lộn hẳn đầu nghe xuống đầu nói. Bùng hỏi rõ to. Ai gọi gì Bùng đấy? Thằng Chiều vội sửa lại ống nghe cho Bùng. Thì ra là A Lực. Mãi không thấy Bùng sang, A Lực bèn tìm đến chỉ quy bắt đền chị Quy đành phải gọi về số máy này. Nghe Bùng nói chuyện bằng tiếng Quan Thoại với chồng, chẳng nghe hiểu gì hết, chỉ thấy mắt Bùng đỏ hoe, môi dưới Bùng run nhè nhẹ, rồi lại thấy Bùng cười ngay. Bùng ghé tai một bà đang hóng chuyện thầm thì, chỉ thấy chửa à lực nó yêu em ghê lắm nha. Em giả vờ không sang nữa, thế là nó khóc tu tu như trẻ con í, thương thế. Bà này hỏi lại, ồ Thế Bùng lại tiếp tục sang sao? Bùng hạ một câu to và dài như chuyện sang với chồng là một lẽ đương nhiên. "Vâng." Bùng lại nói thầm vào tai tất cả những người sum quanh, "Đừng nói cho ai biết nhé, em chữa rồi đấy." "Mới có mà." "A Lực nó chưa biết đâu." Đến lúc này mọi người mới để ý thì da cổ Bùng đã hơi ngăng ngẳng, mông hơi xệ xệ. Bùng nói rằng, Bùng phải sang thôi, con của Bùng phải có bố chứ. Rồi Bùng vần vẻ, mẹ đánh mỏi tay không bằng cha day con mắt. Thế chưa, trong cái hộp sọ u tối của Bùng vẫn còn có một ngăn dành cho sự sáng láng. Rồi Bùng nhanh nhẹn thu dọn áo quần, thăm thú chào hỏi bà con đâu ra đấy, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Thì ra Bụng đã hóa ra một bụng khác rồi, biết nghĩ trước nghĩ sau. Bà con dặn dò tiền nong thì cất cho cẩn thận nha, kẻo lên tàu nó ngóc mất thì khổ đấy. Chỉ để một ít mua vé, còn thì cất vào cái nịt vú ấy. Lúc đó Bụng mới ớ ra, ừ, phải mua vé nhỉ. Nhưng mà Bụng đâu còn tiền nữa. Hỏi tiền mang về đâu? Bụng bảo đem cúng bố hết rồi. Mấy người nổi cáu, cúng là cúng Xong thì lấy lại, chứ ông nhắt ông ấy ăn được tiền sao?" Bùng nhe răng ra cười chạy ngay về nhà anh Chiến, anh gắt: "Tôi không biết tiền nào hết, nhà có đám người ra vào lượm lượp, biết ai lấy mà hỏi chứ." Bùng đứng cúi mặt, tay mân mê mãi gấu áo hoang mang. Lúc đó dân làng kéo đến nhà anh Chiến rất đông để tiễn Bùng, ai cũng cố dúi vào tay Bùng một ít tiền. Anh Chiến thấy thế cũng vào buồng mang ra một xấp tiền cho Bụng. Bụng thoát cười tươi nói: "Ăn một quả chả cục vàng, may túi ba gang mang ra mà đựng." Câu nói vần về của Bụng khiến ai cũng phải bật cười. Anh Chiến chợt nghĩ ra điều gì đó liền chạy vào lấy giấy bút viết mấy dòng rồi dúi vào tay Bụng. "Đây là địa chỉ của nhà, có gửi gì thì cứ theo cái này mà gửi nhé." Bùng lại cười, nhét ngay tờ giấy vào vú. "Thôi, chào bà con, Bùng đi đây." Già r้าง lắm, cứ như lời lẽ thì trong đầu Bùng không có khái niệm biên giới, quả đất này chỉ là một quả cam thôi, chỗ nào chả có tình yêu. Bùng chỉ đi lấy chồng xa hơn mọi cô gái trong làng thôi, đơn giản thế thôi. Bùng đi được độ nửa tháng thì ông bố tá lao xe sổng sọc vào phòng mạch của anh Chiến. Anh Chiến dừng tay, già đầu siêu âm trên bụng bệnh nhân, đón ngay phong thư rồi bảo bệnh nhân về tối già khám lại. Rồi anh đóng cửa phòng mạch luôn. Chắc là anh Chiến nhận được giấy báo lĩnh tiền của Bùng gửi về đây mà, phen này thì vừa bẫm. Nhưng một thoáng sau thấy anh Chiến bung cửa lập cập nhảy lên chiếc Atila trắng bạc phóng vụ ra xã. Anh cao có phần trẩn, các cơ quan bây giờ làm ăn tắc trách quá rồi đây. Thư này đâu phải gửi cho tôi. Không biết cái thằng vớ vẩn nào đã cho địa chỉ để cái thư này nhầm vào nhà tôi nhỉ? Phong thư được xé mở ra. Công an cửa khẩu e là thông báo tìm thấy một nạn nhân trên đường biên, đề nghị người nhà lên làm thủ tục nhận xác. Kèm theo thư có một tấm ảnh. Thì ra là ảnh bổng, đúng là bổng rồi, không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt bầu bĩnh ngây ngô. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn cười tươi. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Cha con của tác giả Lê Thị Thanh Bình qua giọng đọc Hồng Huệ. Ông Lâm ngồi ở đầu bàn, dáng vai vẻ như một viên tướng bởi vì ông là người đàn ông duy nhất trong nhà. Những người còn lại đều là phụ nữ, vợ ông và sáu đứa con gái. Riêng cô út thì đăng ký đi bảo vệ tổ quốc vắng nhà đã hơn 1 năm nay. Bà vợ và sáu cô gái dường như chỉ chờ có thế, xúm xít lại, kẻ so đũa, người xới cơm. Cảnh gia đình sum họp trong bữa cơm chiều vẫn không làm ông thấy vui lên chút nào sau một ngày vất vả ở trại mộc. Chỉ vì thiếu mất cô con gái thứ bảy, niềm an ủi và hy vọng lớn lao nhất của ông. Tuy nhiên, hễ trời chạng vạng, vợ ông ngồi chống cằm ngó ra cửa, chậc lưỡi than thở. Trời, con Châu làm gì ở bến không biết mà có cả năm rồi không về thăm nhà. Là ông gắt lên om sòm. Cho bà hay Nó mà bận bộ đồ đó bước chân vô nhà là tôi rượt chạy vắt dò lên cổ cho coi. Bộ tưởng bắt trước được đàn ông con trai như vậy là giỏi lắm hay sao? Con gái con đứa gì mà không biết mắc cỡ. Còn bà nữa. Quý tấm hình đó giữ à? Bà Lâm im lặng, dù không hề cứng chiều châu nhất nhà như chồng, lòng mẹ thương con vẫn không ngớt nhắc nhở bà là đã hơn 1 năm nay bà chưa được gặp con không biết lúc này Châu Mập ốm ra sao, chỉ tưởng tượng cảnh cô con gái út bé nhỏ mảnh khảnh giờ này đeo túi cứu thương lặn lội tận biên giới Thái Lan, lòng bà lại thấy rầu rạt lo âu. Đành rằng đồng đội Châu mỗi lần ghé nhà đưa thơ đều tấm tắc khen Châu giỏi giang tích cực, ai cũng mến, bà không khỏi áy náy lo con còn nhỏ tuổi lại phải cắng đáng những chuyện nặng nhọc hiểm nguy mặc cho bà phí công nói xa nói gần, là dù gì cha mẹ vẫn không bỏ được con. Ừ, lúc Châu còn trong thời gian huấn luyện ở Chi Lăng, ông Lâm vẫn khăng khăng một điều. Đứa nào đi Chi Lăng thăm con Châu thì cứ việc đi luôn, đừng có trở về cái nhà này, nghe không? Vừa hăm dọa, ông vừa quắc mắt nhìn các cô gái, nhưng bà thừa biết là ông muốn nhốt gửi mình trong nhà này, ý ông là ý trời. Vốn quen tuân theo ý muốn của ông từ lúc mới về nhà chồng, bà chỉ còn biết thở dài, nhìn tấm hình chụp châu mới lúc nhập ngũ, cắt từ báo hậu trang cho đỡ nhớ đỡ thương. Trong hình châu đứng đầu hai mươi mấy cô gái của thành phố Cần Thơ, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Bộ đồ bộ đội rộng thùng thình, còn làm châu trở nên gầy gò bé nhỏ đi, nhưng cũng làm tăng thêm vẻ cứng cỏi trong ánh mắt cô. Thật ra không phải ông Lâm Bực mình về việc con gái bận đồ bộ đội chụp hình đăng báo cả tỉnh ai cũng hay, mà chính vì cô đã bỏ nhà ra đi không có sự chấp thuận của ông. Dù làm chủ cái trại hòm lớn nhất nhì ở thành phố, ông vẫn muốn con gái út trở thành bác sĩ, trước là cứu giúp bà con lúc ốm đau, như ông vẫn thường nói, sau chăm sóc sức khỏe cha mẹ để vợ chồng ông khỏi phải sớm nằm vào hai chiếc hòm đóng bằng gỗ huỳnh đàn đặc biệt dành riêng cho ông bà. Đang chờ kết quả kỳ thi vào đại học y khoa, một buổi tối, Châu về nhà xin cha đăng ký đi bảo vệ tổ quốc. Dĩ nhiên là ông Lâm không đồng ý. "Bộ hết chuyện làm rồi sao? Việc lính tráng là của bọn thanh niên, ai mượn con gái bày đặt tài hôn?" Ông Lâm đã từng là tổ trưởng tổ nhân dân cũng từng làm việc tiếp xúc với các cơ quan nhà nước nên cũng tự cho mình là một người khá tiến bộ. Rõ ràng là hồi nào tới giờ ông vẫn quan niệm nam nữ bình đẳng là một điều rất hay, nhưng dẫu sao thì cái gì cũng cần có mức độ của nó. Phụ nữ muốn tham gia công việc xã hội thì cũng tốt thôi. Châu có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, gác điện đài, làm phóng viên hay thậm chí tham gia thể dục thể thao, ông cũng không cản nhưng nặng nặc đòi vào bộ đội như vậy thì đúng là có hơi quá lố. Mà không riêng gì ông, cả nhà không có người nào tỏ vẻ hưởng ứng đề nghị của Châu cho lắm. Cô cả thì bảo Châu là lập dị, lúc nào cũng muốn làm ra vẻ ta đây tai giỏi hơn người. Các cô khác thì liệt Châu vào hạng quá khích. Riêng bản Lâm thì chỉ biết lắc đầu thở ra. Đó Hậu quả của việc ông Lâm cứ hay nuông chiều và giáo dục Châu như con trai là như vậy đó. Bị Châu chế giễu lại là lạc hậu và nhút nhát. Ba mẹ và sáu cô chị đành chờ nghe quyết định của cha. Cô lặng lặng, nhét những đồ dùng cá nhân vào cái túi nhỏ rồi một mình đi tới chỗ tập trung. Ai cũng biết, ở nhà ông chủ trại hòm trường cửu, khi ông quát lên không được thì các thiếu nữ len lén nép vào góc nhà như những con gà nhỏ lúc gặp hiểm nguy. Vậy mà đối với cô Út, ông có phần hơi nể. Bà con lối xóm thường quả quyết với nhau là tại Châu giống cha từ hình dáng đến tính tình. Hồi Châu mới ra đời, khi nghe đứa con thứ 7 cũng là gái mà vợ thì không còn sinh nở được nữa, ông Lâm bắt đầu thất vọng quá đỗi. Xét cho cùng, ông có làm điều gì thất nhân ác đức với ai đâu đành rằng hòm ở trại mộc ông bán có cao giá hơn những chỗ khác nhưng được cái là hồi nào tới giờ chưa có một thân chủ nào than phiền về chất lượng của chúng. Sao trời Phật nỡ trừng phạt không cho ông lấy một mụn con trai nối dõi? Như 6 lần trước, ông bỏ mặc con cho vợ chăm sóc, đinh ninh rằng đứa út sẽ lớn lên hiền hậu, mũm mĩm y hệt sóng cô chị nghĩa là chỉ toan phụ giúp mẹ trong việc thêu thùa bếp núc, chứ chẳng hề đỡ đần gì ông trong việc điều hành trại hòm và hai xưởng đóng bàn ghế. Tuy nhiên, ông không phải buồn lâu, trong dịp thôi nôi con hoàn toàn do bà chủ xướng, ông Lâm bỗng khám phá ra rằng Châu giống ông hồi còn nhỏ như tạc. Trước đó, vì Châu bị lên sởi, bản Lâm cho cạo đầu con nên với cái đầu trọc, tóc đâm ra tua tủa, Châu càng giống con trai ác kể là từ đó, ông đặc biệt quan tâm đến Châu, dạy dỗ Châu y thể cô là con trai và Châu đã không phụ lòng cha. Càng lớn, Châu càng giống cha, giống hệt ở chỗ nhanh nhẹn, xốc vác, cứng cỏi và nhất là ở cái nét, một khi đã nói điều gì thì nhất quyết làm cho bằng được. Đôi phen giữa hai cha con cũng có những vụ bất đồng ý kiến. Ông Lâm thường kín đáo tìm cách lái sự việc đi đến chỗ có thể chiều ý con mà vẫn không làm giảm uy thế mình. Và cái cảnh vợ đẹp con ngoan của ông chủ trại Hầm Trường Cửu đã từng là niềm ao ước của bầy bạn gần xa. Nhưng sau vụ Châu tự ý vô bộ đội, ông Lâm có cảm tưởng ai cũng ái ngại cho sự già nuơ bất lực của ông. Có lẽ vì vậy mà bỗng dưng họ lại đâm ra tử tế với ông hơn trước. Ông sợ những lời an ủi thương hại, ông làm ra vẻ hết sức bận rộn vì công việc. Suốt ngày ông có mặt ở trại mộc, xem xét từng mũi đinh, kiểm tra từng tấm ván và luôn miệng cằn nhằn thợ là đừng có ỉ bán theo giá nhà nước rồi mặc sức làm ăn ẩu đả như vậy. Về nhà ông cũng quát tháo thường xuyên và ồn ào hơn trước. Vợ con ông vẫn chịu đựng, vẫn im lặng, nhưng coi bộ không còn tỏ vẻ giận dữ hoặc sợ sệt như trước nữa. Ông càng hầm hừ bao nhiêu, họ càng dịu dàng chu đáo bấy nhiêu. Thế là mọi cơn phẫn nộ của ông dần dần bị hòa giải một cách thần tình. Sau vài lần có cảm tưởng mình đang la hét giữa cõi vô hư, ông Lâm bắt đầu nhìn vợ con bằng cặp mắt e dè dò xét và ông chạm chán với một loạt sự việc khá đau lòng. Cô con gái lớn đang dạy học ở trường phổ thông thành phố, bỗng năng nặc đòi dọn vô ở nhà tập thể trong trường. Cô thứ tư và thứ năm, từ khi rất tú tài vẫn ở nhà giữ việc theo thùa bếp núc tự nhiên vác đơn xin đi làm. Một cô vào công ty xuất khẩu đông lạnh tận Trà Nóc. Mờ sáng là xách túi cơm đi đến tối mịt mới về, không biết gì đến nhà cửa. Cô kia thì giữ trẻ ở mùng 2 tháng 9. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ nghêu ngao, đêm qua em mơ gặp bác Hồ, hay bộ đội ơi cho bé em theo, nghe mà phát ngán lên được. Nhưng nan giải nhất là chuyện cô thứ sáu đem lòng yêu một bác sĩ thú y 37 tuổi, người nam tập kết vừa ở Hà Nội về. Chưa biết tính sao, ông Lâm đành làm ra vẻ rừng rưng với những chuyện động trời ấy và tìm cách xa lánh vợ con. Thật tình mà nói, ông buồn lắm. Bên trong con người tưởng chừng chai đá khô cằn vì cây ván đó vẫn là một người đàn ông giả nua, suốt đời tận tụy cho vợ con, rất cần được an ủi yêu thương. Ông bồi hồi nhớ lại lúc còn nhỏ, nhà nghèo phải cùng cha bỏ nhà lưu lạc tận Nam Vang tìm phương sinh sống. Đến năm 1945, nước nhà độc lập, ông gom góp vốn liếng trở về quê hương, mở chạy đóng ghe ở gần cái dầu cả cuộc đời cần kiệm, ông mới tạo được một cơ nghiệp khả dĩ, bảo đảm tương lai cho vợ con. Rồi cách mạng về, lúc làm đơn hiến phần lớn tài sản cho nhà nước, ông không khỏi tiếc rẻ đắn đo, nhưng lời châu nói, có một người như cha biết giác ngộ, tụi con thấy phấn khởi hơn, có một người cha giàu có đã giúp ông dứt khoát tư tưởng. Trước kia ông cật lực làm lụng vì con, bây giờ ông hiến của cải cũng vì chúng nó. Vậy mà tụi nó có thương tưởng gì ông đâu, cứ chăm chăm lo làm khổ ông thôi. Mềm mại hơn hết, kẻ cầm đầu lại là Châu, đứa con gái ông hết mực thương yêu tin cẩn. Ông thường tự hào là điều khiển được vợ con, bây giờ có lẽ ông đã hết thời rồi. Mọi quan niệm sống của ông dường như không còn thích hợp với cuộc sống mới đang nhộn nhịp đi lên với bao đổi thay và nay vợ con ông còn miễn cưỡng nghe lời ông, chắc chỉ vì họ không muốn ông buồn, chứ không phải vì sợ, vì thấy ông là đúng nữa. Những ý nghĩ đó rằn vặt ám ảnh ông Lâm cho đến nỗi, sáng hôm kia lúc đi ngang cầu Sang trắng, tình cờ thấy một đứa nhỏ rất châu đi ăn cỏ vừa đi vừa vui miệng la lên một mình. Ha ha, ngay tan của bạo chúa. Ông cũng giật mình, rồi đâm buồn cả mấy buổi trời biết rằng đó chỉ là một tên vở cải lương vừa chiếu ở truyền hình thứ bảy tuần rồi, ông vẫn có cảm tưởng đứa nhỏ muốn ám chỉ ông. Điều làm ông càng buồn hơn là cách đây một tuần khi nhận được thư Châu báo tin sẽ về thăm nhà, vợ ông và các cô gái vui mừng ra mặt, chuẩn bị bánh trái như đón tiếp một lãnh tụ. Vậy mà mọi lời hăm dọa của ông bấy lâu nay cầm bằng như nước chảy qua cầu. Nhiều lúc ngồi buồn ông ngẫm nghĩ, ông đâu phải người lạc hậu ích kỳ gì. Từ tay trắng làm nên, ông hiểu rõ giá trị của lao động và cũng muốn các con tự lập lắm chứ. Nhưng bộ hết việc làm rồi sao mà phải đâm đầu đi bộ đội? Chỉ tưởng tượng con gái nai nềt nào ba lô, nào súng ống, vai đeo túi cứu thương, đôi khi còn thủ cả lựu đạn, túi rét chạy lăng quăng ở mặt trận, ông lại thấy làm sao? trốn trận mạc, không phải là chỗ của đàn bà con gái. Co chừng chẳng những không cấp cứu gì được cho ai mà còn xanh mặt hoàng hồn lên khi nghe tiếng súng, báo hại người ta còn phải lo lắng bảo vệ nữa. Vậy mà mấy đứa chị lại lấy nó làm gương mấy khổ cho ông biết chừng nào. Thế là ông Lâm lại nổi xung thiên lên, nhất định sẽ không thèm đến Dì Già Châu khi cô về. Để coi, bà vợ và lũ con có hoàng hồn lên không. Đừng tưởng bấy lâu nay ông nín thinh như vậy là ông đã chịu thua. Tính vậy, nên sau bữa cơm chiều như thường lệ, ông đi đi lại lại trong sân ve vuốt những ý nghĩ ghê gớm ấy. Con mực già nô đang nằm trên thềm, bỗng hực lên mấy tiếng rồi nhảy sổ ra phía cổng rào. Một giọng nói thánh thoát cất lên, hết sức yêu thương và quen thuộc. "Ba ơi, mở cửa cho con." Trời, hồi còn nhỏ Mỗi lần đi đâu về trễ, sợ bị dạy, Châu đều kêu cửa bằng cái giọng nửa nài nỉ, nửa nũng nịu như vậy. Lòng ông Lâm trùng xuống giữ rồi, mọi suy tính giận hờn đều tiêu tan, chỉ còn người cha giản nua mừng rỡ lập cập mở cửa, đón đứa con đi xa trở về. Châu đứng trước cổng nhà, cô vẫn gầy gò bé nhỏ như lúc ra đi, có điều là bộ đồ bộ đội màu thẫm đã làm nổi bật dáng người cứng cáp và tươi như chê non của cô. Trong nhà, mấy cô gái dục dịch nghe ngóng rồi bổ nhào ra sân kêu réo om sòm. Con châu về, má ơi, con châu về. Bà Lâm ở trong buồng chạy ra định ôm chầm lấy con. Nhác thấy chồng tươi cười đi giữa các con, bà đứng lại, ứa nước mắt vì cảm động. Đã lâu lắm rồi, nhà bà không có cảnh đầm ấm này. Những niềm vui của bà kéo dài không được bao lâu, vì Châu vừa cho hay, một lát sẽ có hai bộ đội đến ngủ nhờ một đêm, là ông Lâm đã sa sầm nét mặt. Rõ ràng là Châu có ngán ông chút nào đâu. Nể tình cha con, ông không rượt Châu chạy vắt dọc lên cổ thì thôi chứ. Bộ tưởng ông khoái mấy cái vụ lính tráng bộ đội đó lắm hay sao mà còn dắt về nhà. Ông mà làm ngơ chuyến này nữa thì từ dày về sau, đám con còn coi ông ra gì nữa. Ông hầm hầm bỏ lên nhà trên. Tiếng cười nói nhỏ dần. Có lẽ bà mẹ và các cô chị đang thỉ thầm thông báo lại là cha đang giận châu. Rồi giọng châu cất lên thật dành giọt điềm đạm. Con biết. Nhưng thấy hai anh đi từ công cô về đây suốt hai ngày trời. Không chỗ tắm giặt nghỉ ngơi. Để mai còn đi lãnh sang rồi trở gấp qua bển. Ở mặt trận gian khổ lắm. Má ạ hơn một tuần Châu ở nhà, hai cha con không chuyện vãn nhiều, vì ông Lâm lầm lảm mặt giận, còn Châu thì coi bộ không chú ý đến sự lạnh nhạt của cha. Cô bỏ rất nhiều thời giờ để thăm viếng bà con bè bạn. Ở nhà cô thủ thị trò chuyện với mẹ suốt ngày và dị dầm tâm sự với các chị cho tới quá nửa đêm. Thỉnh thoảng cô cũng có hỏi thăm cha về tình hình hoạt động của trại hòm, về chứng lên máu mà ông Lâm mắc phải trong những năm gần đây. Ông trả lời vắn tắt và làm ra vẻ miễn cưỡng, thế là Châu lại quay sang kể cho mẹ và các chị nghe những chuyến tài thương gay go ở ngã ba Pozentong. Về đồng chí sư trưởng tánh nóng như Trương Phi nhưng lại cưng chiến dĩ một cây, về vụ bộ đội miền Nam thường không biết răng võng cứ hay bị tuột dây té hoài. Về lần anh quản lý người Hải Hưng đi kiếm củi bị heo rừng tà keo rượt vừa chạy vừa la. Vây chặt vào Các đồng chí ơi, con nợn này nặng có đến 100 cân, các đồng Hương ạ." Ông Lâm quay đi mà lòng buồn rười rượi. Thâm tâm ông rất muốn Châu vồn vã với ông hơn để ông có cớ làm lành với vợ con. Từ lúc Châu về, nhà cửa ấm cúng vui hẳn lên, suốt ngày bà Lâm và các con tụ tập ở dưới bếp, xen lẫn tiếng mỡ xôi xèo xèo, tiếng nạo rửa sột soạt là tiếng Châu dạy các chị nói tiếng Campuchia. Rồi Châu múa sari cả keo, phản nàn là không cách chi uốn bàn tay cho cong vòng như các cô gái Campuchia được. Cô suýt xoa mãi về đôi mắt buồn mê hồn của một đứa nhỏ lên 5, còn sống sót ở một làng nào đó ở tỉnh Kampot. Sáng hôm sau, cả nhà dậy thật sớm để tiễn Châu lên đường. Ông Lâm đi bách bộ ngoài sân có ý đón Châu Ba mẹ và mấy cô chị dặn dò hồi lâu, rồi Châu quẩy ba lô ra đi, ngập ngừng tiến lại phía cha. "Thưa ba, con đi." "Con đi chuyến này chắc lâu lắm mới về, ở nhà ba dáng giữ gìn sức khỏe. Con có dặn chị Lan tươi mãng cầu nấu nước cho ba uống." Thứ đó chị lên máu hay lắm. "Mà con đi bằng gì?" Giọng ông bỗng nghẹn ngẹn. Châu cũng chớp mắt mấy cái. Con đón xe đi Châu Đốc, lên Chi Lăng mới có xe về bển, may mà gặp đoàn xe ban lãnh đạo đi họp quá sang về tới Bát Tăm Băng thì còn khỏe, chớ rồi gặp xe bồn ghé cảng giao dầu thì phải chờ ít nhất cũng 2 ngày. Con qua bển kỳ này có đi mật trận nữa không? Có chứ, con theo đội phẫu tiên phương mà để ba đưa con một khoảng đường. Ông Lâm ngập ngừng đề nghị và hai cha con đi trên vỉa hè còn mờ tối. Ông Lâm cố tìm những lời lẽ thật hàm xúc để căn dặn con, nhưng sao ông thấy khó mở lời quá. Ông sợ Châu đánh giá, mới hơn 1 năm mà Châu thay đổi nhiều quá. Cô chứng chạc hẳn ra, nói năng mạnh dạn quá, khiến ông không biết nói gì cho hợp tình hợp cảnh châu cũng vậy. Hình như cô muốn nói một điều gì đó nhưng còn ngại ngùng, liếc trộm cha mấy lần rồi mới quả quyết mở lời. Ba, con về chuyến này cũng nhằm bàn bạc với ba về chuyện nhà mình, nhưng thấy ba không được vui, con tính qua bển viết thư về. Vậy sẵn đây con trình bày với ba luôn. Như chuyện chị Mai, chị Vân đi làm, con thấy là hoàn toàn hợp lý. Bà má già yếu rồi, đâu thể bao bọc tụi con suốt đời. Mặc dù gì đi nữa, ở nhà đi ra đi vào mãi cũng buồn. Còn chị Lan thì con đã can rồi, chị cũng chịu nghe con không còn tính đi ở nhà tập thể nữa. Có điều chị hơi buồn là ba ưa la dầy, coi chị như con nít, thành thử chị rất buồn. Riêng vụ chị chăm thương ông kỹ sư chăn nuôi nào đó thì có gì đâu mà ba đòi từ chị. Ông có lớn tuổi nhưng ổ thiệt tình và trí thú làm ăn thì còn gì hơn hạ ba. Với lại ba cũng đừng kể lớn nhỏ, đứa nào có chỗ ba má cứ việc gả. Ông thú y kia trọng tuổi rồi mà bắt đợi gà hết mấy chị kia rồi mới tới chị Châm thì căng dữ. Vừa nói châu vừa mỉm cười, cố làm lành với cha. Ông Lâm toan cãi lại là không hề có ý cản đàng con cái trong việc lập thân của chúng ông chỉ tức là các con làm như muốn qua mặt ông. Nhưng ông bỗng nghẹn lời. Thật ra cô nào cũng có ý hỏi ông và chỉ bị ông không chấp thuận đề nghị nào cả. Ông không thích con cái tách rời sự bao bọc và kiểm soát của ông. Tự nhận mình là người tiến bộ, sao ông vẫn muốn vợ con phục tùng mình cho đến lúc ông chút hơi thở cuối cùng. Và cuộc đời sắp tới của Bản Lâm cùng các cô sẽ phải diễn ra Y như ông sắp đặt trước giờ nhắm mắt. Tuy nhiên, vừa mở miệng, ông đã thấy hết cái vô lý của mình. Mọi việc đã đổi thay, các con ông hình như hết tin vào khả năng lãnh đạo gia đình của ông, mà ông thì cũng già quá rồi, trí óc cũng không còn sáng suốt nữa. Nay giá hòm và tiền công thợ mà ông còn lẫn lộn hoài thì làm sao quyết định được những việc trọng đại. Mà xét cho cùng, Các cô cãi lời cha để làm theo điều phải thì có gì đáng trách đâu. Có chăng là tại ông lâu nay tự xa cách với vợ con, có lúc biết mình sai lầm mà vẫn tự ái không thèm sửa chữa. May là các con ông chưa làm điều gì tệ. Bà biết, má con thương ba lắm. Bấy lâu nay, ba đã bỏ bê vợ con. Ba mừng là các con không phạm sai lầm. Ba đã già nuồn lầm cầm quá rồi lẽ ra ba phải giúp đỡ tụi con. Thì ba đã hiến nhà cửa trại mộc trại hòm, bán hòm theo giá quốc doanh là ba đã tạo điều kiện cho tụi con phấn đấu. Con biết là tại ba thương tụi con, sợ tụi con cực khổ. Nhưng bây giờ thì đâu còn những cảnh bon chen, hà hiếp nhau như trước. Xã hội mới không để còn những cảm bẫy người ta vấp ngã nữa. Nếu còn những khó khăn trở lực thì đó là những thử thách giúp chúng con trưởng thành. Ba thấy không, hơn 1 năm nay ở trong bộ đội con học được biết bao nhiêu điều hay điều lạ." Châu ngừng nói, nhìn cha dò xét. Dù sao đây cũng là lần đầu cô trở lại vấn đề đi bộ đội sau cách đây hơn 1 năm. Cô lo cha có thể đùng đùng nổi giận y như hồi đó, nhưng may sao ông đã hiền lành gật đầu. "Ừ, ba quên, ba tưởng tụi con còn khờ dại lắm." mà ngoài đời thì vẫn còn đầy dẫy những cảm bẫy, thành thử ba muốn gom tụi con lại chung quanh ba. Thấy con thực sự khôn lớn như vậy, ba mừng lắm. Giọng ông run run vì xúc động, Châu nắm tay cha. Trời lạnh quá, thôi, ba về đi, không khéo lại nhiễm sương cho mà xem. Ông Lâm quấn luyến vịn vai con. Không biết lúc này xe cô đã dễ đi chưa? Khuôn mặt rám nắng của Châu vênh lên có vẻ tự hào. Trời, hơi sức nào ban lo cho bộ đội, hết xe đỏ thì quá giang xe vận tải, xe cơ quan. Giờ bỏ con giữ rừng con còn không ngán nữa là mà con còn tiền bạc gì không? Ông rờ hết các túi áo, lần xuống tới hai túi quần, lôi ra được mấy đồng bạc. Trời, lúc này ba cũng không được dư giả gì nước mắt ứa ra vì cảm động. Châu lắc đầu ngây ngậy. Ở bển có cần mua sắm gì đâu ba, quần áo cơm nước, hàng bồi dưỡng đã có nhà nước lo đủ. Bữa đi phép còn lãnh một lượt mấy tháng chế độ cả trăm đồng. Hồi dày ở nhà con còn đưa tiền cho má đi chợ nữa kia. Thôi, ba về đi, chừng nào rảnh nhớ viết thư cho con. Rồi trông mẹ dặn băng qua đường vành mũ tai bèo phe bảy, hai bím tóc đong đưa theo mỗi bước chân. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cha con của tác giả Lê Thị Thanh Minh.